Chắc tìm ân nhân của cha em Đợt trước em nghe mẹ nói Cha quyết định về đây sinh sống một phần Vì muốn tìm người bạn này Chắc là bạn thời trai trẻ Chú ấy giúp cha em vốn làm ăn nhiều lắm Cảnh Long xoa xoa hai bên trán, Anh dựa ra ghế có vẻ mệt mỏi ừm, do là vậy à Anh chỉ nghe Sơn nói chưa chưa xem hồ sơ tìm người của cha Mà anh nghĩ để Sơn tìm thì nhanh hơn anh Dạo này anh nhiều việc Với lại anh không dành về người ở đây bằng chú ấy Thời đi học anh ở ký túc xá nhiều hơn ở nhà Thấy anh mệt mỏi, tôi đi tới giúp anh xoa xoa chán, sẵn tiện tò mò chuyện trước kia. Thế sai ở ký túc xá? Cảnh lòng khẽ giọng Trường cấp 2, cấp 3 xa nhà, một trường ở trung tâm chợ huyện, một trường thì tận phía trên vùng thác suối, bọn anh toàn ở ký túc xá thôi. Sau này lên đại học theo của thành phố. Cha mua cho nhà riêng để ở. Thời gian anh ở nhà cũng không nhiều. Sau này học xong về làm việc cho công ty nên mới ở nhà thường xuyên hơn. Tính ra anh giống em, người dân địa phương cứ hỏi chỗ này chỗ kia, chưa chắc anh biết đâu. Sẵn đàng đà kể chuyện, tôi nhanh miệng hỏi. Chà chà, con trai mà xa nhà vậy, chắc nhiều bạn gái lắm đúng không? Cánh long mở mắt nhìn tôi, anh cười cười. Hỏi như vậy làm gì? Anh trả lời cho em biết rồi, em lại ghen tuông vô cớ. Em là người kém quân tử vậy á, ai đi ghen với quá khứ của anh, chỉ giỏi đồ ăn cho vợ thôi. Anh không dám tin em đâu, chúa ghen tuông ấy. Thầy anh không muốn nói, tôi xoa xoa nắn nắn ngực anh, quyết tâm dùng mỹ nhân kế mê hoạc anh. Nói cho em biết đi, em tò mò thật mà Cảnh lòng đẩy tôi ra cười ha hả Này, có biết trêu trò nữa cơ đấy Lúc này tôi leo hẳn lên người anh rồi Hai tay quấn lấy cổ anh Nói cho em biết đi, anh có bao nhiêu bạn gái rồi hả Cảnh lòng cho mày nhìn tôi tay anh hư hỏng sờ soạn lung tung hết cả lên Nếu anh nói em có ghen không đấy Hừm, ai lại ghen? Nghiên quá à Anh cười cười, cô gọi là thành thật trả lời Thì là em muốn biết đấy nhá Chẳng hai ba cô gì đấy, anh không nhớ nữa Tôi chố mắt nhìn Hai ba cô có thể không đấy Sao mà ít thế Em thấy anh hôn điêu luyện lắm đấy Cảnh lòng ấn nhẹ và eo tôi Hôn điêu luyện không nói lên được điều gì Bản năng đàn ông mà em cũng nghi ngờ Tôi vẫn chưa tin Nhưng hai ba cô em thấy ít quá Em nghĩ anh chắc phải quen một lúc Hai ba cô Điều kiện tốt thế này Có cô nào làm anh nhớ mãi không đấy Cảnh lòng nhèo nhèo chân mày Anh lắc đầu nói Nhớ mãi á Chắc là không Thật không chắc chưa đấy Anh thả tôi xuống giường, nụ cười sáng rực lên Đừng có đùa nữa, để anh làm trong chuyện đã Tôi vẫn cố thêm lần nữa Nhưng em hỏi anh chắc chưa cơ mà Cảnh Long cốc nhẹ và chán tôi Rồi cúi đầu hôn môi tôi Anh chắc Đến giờ anh không nhớ được là quen với ai Chuyện thời trẻ trâu sốc nổi em bận tâm làm gì Thôi đọc chuyện tiếp đi Anh làm thêm chút nữa rồi mình ngủ sớm Tôi nhìn bóng lương anh vừa ngồi xuống ghế Trong lòng tự nhiên có thấy không thoải mái lắm Rõ ràng anh giữ lại nhiều ảnh người yêu cũ mà Vậy mà nói không nhớ Nếu không nhớ anh chẳng cất kỹ cẩn thận như vậy vào hồ gỗ rồi hmm, Cô gái học trung trường với anh rất xinh Xinh hơn cả Bảo Châu cơ Đàn ông đúng là đồ dối trá Người yêu cũ xinh như hoa hậu mà bảo quên rồi Quên vẫn não ấy à Ngày hôm sau đợi lúc Cảnh Long đi làm Tôi giả vờ cầm tấm ảnh của Cảnh Long Chụp với cô gái kia đem xuống hỏi mẹ chồng Trong ảnh có hết thảy 6 bẻ người gì cơ có cả bảo châu với cả hình như có cả luôn bảo ngọc nhìn thấy ảnh mẹ chồng tươi mỉm cười ở đâu mà con có cái ảnh này này là lúc cảnh long học cấp 3 mới đó nhanh quá chừng rồi tôi cười cười con dặn phòng tìm thấy đấy ạ cô gái này là bảo ngọc đây hả mẹ mẹ chồng tôi gật đầu ừ bảo ngọc đấy lại giả vờ chỉ cô đứng giữa cảnh long với bảo ngọc thế cô này là ai thế hả mẹ mẹ chồng nhau mày suy ngẫm con bé này á hình như là bạn của chị em bảo châu bảo ngọc Lâu quá mẹ không có gặp con bé này Cũng không nhớ Lúc trước đi thăm Cảnh Long Mẹ thấy con bé này hay đi chung với Bảo Châu Chẳng tụi nó là bạn đấy Tôi gật gù ra là bạn của chị em Bảo Châu hèn gì thân thiết với Cảnh Long thế Trong sắp ảnh Cảnh Long cất giữ Ảnh của cô gái này nhiều nhất Lại còn chụp riêng với nhau Rồi ghi kỷ niệm phía sau cơ Xem ra bọn họ có gian tình Giữ ảnh nhiều thế mà bảo quên nhau Dối trá mà Thấy tôi đam chiều suy nghĩ Mẹ chồng tôi mới hỏi Con suy nghĩ linh tinh cái gì thế, uống thuốc chưa, có bỏ ngày nào không đấy Tôi vội trả lời, con uống rồi, ngày nào con cũng uống, con cũng không có bỏ bữa nào luôn Ờ, dáng một chút, nhìn hai đứa mẹ suốt ruột lắm, nếu uống không hiệu nhiệm ấy, thì để mẹ tính cách khác Tôi nhìn mẹ chồng, biểu cảm trên mặt bà mỗi khi nhắc đến chuyện sinh con của tôi lúc nào cũng căng thẳng, nghiêm trọng Sao bà lại không nôn nóng như vậy nhỉ, tôi với cảnh lòng mới lấy nhau thôi mà, sao gấp gáp chuyện sinh con được chứ Sau khi ăn cơm trưa Tôi mượn con xe đạp của chú làm vườn Để đạp về nhà mẹ Từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ cũng không xa Đi xe hơi thì ra vẻ quá Xe máy thì không biết chạy Tôi chọn con xe đạp truyền thống cho chắc ăn Vừa đi về Cha tôi cũng vừa soạn đồ đi làm Ông bảo tôi ở lại chơi chút rồi ăn về Chứ chẳng giữ tôi ở lại chơi lâu Mẹ tôi thì vừa nấu nước mát dưới bếp Bà lấy cho tôi một ly trưa nắng về làm gì à con Không để chiều mát rồi về Tôi uống ngụm nước rồi sảng khoái trả lời Giờ này nhà chồng con ngủ hết rồi Con tranh thủ về chơi chút Chiều thì lại đụng giờ cơm Mắc công bà nội con lèm bè mệt lắm ạ Không đợi mẹ nói thêm tôi nhanh miệng Con nghe anh Long nói cha mẹ tìm người à Là người bạn của cha hả mẹ Mẹ tôi gật đầu Ừ cha mày muốn tìm cho bằng được Chứ mẹ nghĩ ông ấy chắc chết rồi Mà thôi tìm được thì mừng Không được không sao Sẵn tiện thì tìm nhờ vậy thôi Thế mẹ không có ảnh của người ta à? Không có, ảnh thì nói làm gì Vậy chứ mẹ nhờ anh Sơn tìm bằng cách nào Thì cha mày ông ấy biết tên cái gì hòm vậy thôi Nói chung tìm theo kiểu ăn may ấy mà Biết người ta có còn ở đây hay không đâu Cũng lâu quá rồi con ạ Úi giời, đúng là chịu thua cha mẹ Hỏi sao hơn chục năm tìm hoài mà không ra người Biết mỗi cái tên hòm Đến ảnh chụp không có thì tìm kiểu gì Đúng là khổ hai ông bà Lúc tôi về lại nhà chồng Thấy xe của Bảo Châu ở ngoài cổng Vừa vào đến đã nghe có tiếng chí che Bước vào trong thấy Bảo Châu nhăn mày nhíu mặt Nhìn về phía Thu Tuyết Còn Thu Tuyết thái độ vênh váo lắm Cũng lúc đó bà nội và mẹ chồng tôi cũng tới Thu Tuyết thấy có người khác Cô ấy vênh váo đột nhiên chuyển đổi thành ủy mị Một tay vịn vào tủ Một tay ôm bụng như kiểu đau đớn lắm Bà nội với mẹ chồng tất nhiên hoảng loạn Hai người đi tới đỗ Thu Tuyết Bên trong nhà rối loạn thành một nồi Tôi cũng đi tới xem thế nào, lại nghe giọng Thu Tuyết nghẹn ngào. Nội ơi, con biết Bảo Châu không thích con, nhưng cô đang mang bầu, cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ không được ạ. Thu Tuyết mếu máo Bảo Châu tức giận nói. Thu Tuyết ơi, tôi làm gì cô đâu, nãy giờ chỉ có một mình cô nói, tôi chưa nặng lời mà. Thu Tuyết hài mắt lòng lành, tôi làm đổ có chút nước lên người cô, thế mà cô nạt nộ tôi, là mẹ con tôi giật cả mình. Tính tình cô kỳ quá cô Bảo Châu. Đúng là trên áo với cả quần bảo châu đều ướt Bảo châu giận đến đỏ mặt Tôi nạt nộ cô khi nào Tôi biết cô có em bé Nên cô nói gì cô đâu An An, cô cũng mới vừa về tới Khi nãy cô có thấy tôi nạt nộ gì Thu Tuyết không Mọi người chuyển sang nhìn tôi Tôi có hơi lúng túng Chưa biết phải nói thế nào Thu Tuyết nhìn sang tôi côi méo máu Chị hai, chị thấy gì thì nói đi Hai cái con người này Gây nhau thì thôi đi Mắc mớ gì lôi tôi vào chứ Nhưng cao thủ không bằng tranh thủ Tôi không có ưa gì Bảo Châu đâu Thì tôi vừa về tới Vừa vào nhà thấy Thu khong bang tranh thu toi ôm bụng Hình như em ấy uất ức cả Nghe xong Thu Tuyết ỏa lên Nội thấy chưa? Mẹ thấy chưa? Là Bảo Châu kiếm chuyện với con Con đâu có ưa gì chứ? Con biết mà Bảo Châu nghẹn lại Chắc vừa tức Thu Tuyết vừa bực luôn cả tôi Nhìn biết sao giờ Tôi nói có phần đúng chứ còn nói oan cho cô ấy đâu Ai biểu muốn giành chồng với tôi tôi ghét tôi đá thêm phát nữa cho bõ cái tật bà nội có vẻ không vui vừa dỗ dành thu tuyết vừa nói với bảo châu bảo châu à em nó có thai con nhường nhịn nó một tí đi con bảo châu cố nén cơn giận cô ấy khàn khàn giọng con con không có làm gì thu tuyết nếu nội nói thế vậy thì cứ coi như con sai con con xin lỗi bảo châu nói như muốn khóc làm bà nội khó xử không biết phải nói gì cả mẹ chồng tôi im nặng lãi giờ Bây giờ bà mới lên tiếng có vẻ là bênh Bảo Châu Thôi thôi Bảo Châu nói thế rồi Thu Tuyết này Con cẩn thận chút Có thai thì nên ở trên phòng nghỉ ngơi Đừng có chạy lung tung Con Thu Tuyết sụt sùi Thấy tình hình ổn hơn Bà nội ra lệnh cho Tiểu Đào dìu Thu Tuyết lên phòng nghỉ ngơi Còn bà kéo Bảo Châu về phòng nói chuyện Thấy mọi người dãn đi Mẹ chồng tôi đi tới chỗ tôi Thu Tuyết giờ trò có đúng không con ba keo bao chau ve phong noi chuyen thay moi nguoi gian đi me chong toi đi toi cho toi thu tuyet gio tro co đung khong con Đứng trước ánh mắt nhìn thấu tâm can của mẹ chồng Tôi không thể nói dối bà được Tôi khẽ gật đầu Dạ chắc là vậy ạ Mẹ chồng không vui thở ra một hơi Bà kéo tôi ra một góc Sao con bênh thu tuyết trước mặt bà nội thế Đáng lý có phải bênh bảo trâu chứ Tôi tròn xoe mắt nhìn bà Sao cơ ạ Mẹ chồng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng Con cứ làm việc theo cảm tính như vậy thì bảo sao Thu tuyết đang có thai Mẹ con con bé gây sức ép đến con Mà con còn giúp nó Đợi lúc nó sinh con trai á Lúc đấy đừng có là khóc lóc Nhưng mà con Mẹ chồng tôi nghiêm mặt Con phải nhớ Ở cái nhà này Không để ai uy hiếp địa vị của mẹ con mình được Mặc dù con chưa sinh con Con hiểu chưa Tôi nhất thời củi thấp đầu Con hiểu rồi ạ Mẹ chồng thở dài Bá lắc đầu ngao ngán Thôi tự về phòng suy ngẫm lại đi Để có ngày hôm nay Mẹ cố gắng vất vả rất nhiều Chứ không có ung dung như con đâu rút câu bà xoay người đi vào phòng tôi ngơ ngác cùng với mớ tâm trạng hỗn độn sao mẹ chồng tôi khác trước kia thế chuyện sinh con nối dõi quan trọng thế cơ à cảnh long dạo gần đây về nhà muộn về đến nhà lao ngay và giải quyết công việc giang dở làm khi tôi ngủ một giấc tỉnh dậy thấy anh vẫn đang ngồi xem giấy tờ đúng là người đàn ông của sự nghiệp anh ấy tập trung làm việc mà cuốn hút gì đâu trời là nghĩ bản thân mình nhớ đến chuyện phải sinh con phải giữ vững địa vị gì gì đó Tôi thoáng đau hết cả đầu Đúng là mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Không có cái nào khổ với cái nào Hai ngày rồi Cảnh Long không về Cả Đức Cảnh Cảnh Bảo đi theo chân Cảnh Long giải quyết công việc Thời gian không có mà ăn cơm ấy Vì thu tuyết đang mang thai Cảnh Bảo được về ngủ với vợ Cảnh Long với Cảnh Đức thì chịu thua Hai người ngủ cùng công việc rồi Đêm nay Cảnh Long không về Bạn đã anh gọi cho tôi Anh bảo hết đêm nay nữa là xong việc Xong giờ nào anh về ngay giờ đó anh bảo tôi cứ ngủ trước đừng đợi anh không chồng bên cạnh ngủ cũng chẳng ngon mấy tôi cứ chập trà chập trờn nửa ngủ nửa mơ mãi khi có người gõ cửa tôi mới giật mình tỉnh hẳn hôm qua vì lười không gỡ lớp hóa trang tôi sờ sờ mặt mình rồi uể oải đi đến gần cửa ai thế có chuyện gì không giọng của tiểu đào mợ hai ơi có chuyện rồi cậu hai mất tích cả đêm hôm qua tôi xử người vội quên cả mặc thêm áo tôi mở phăng cửa ra cô nói gì cơ tiểu đào ai mất tích cơ Tiểu đào luống cuống, mặt mũi xanh chảnh. Cậu hai ấy, chỗ sửa gỗ mới cho người báo tin, cậu hai mất tích cả đêm hôm qua rồi mỡ. Tìm mấy tiếng không thấy cậu đâu, điện thoại gọi không nổi. Bà kêu tôi lên nói cho mỡ biết, rồi chạy qua đó. Mỡ, mỡ có sao không? Chân tay tôi run run đứng chẳng vững nữa. May có tiểu đào kế bên đấy. Sao lại có chuyện đó? Cảnh Long là đàn ông, sao lại mất tích? Không thể nào được chứ. Gấp quá, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà. Cua cua vội con xe đạp. Một mình tôi đạp điên cuồng đến xưởng gỗ Trời bên ngoài vừa tối vừa lạnh Bỏ qua tất cả nỗi sợ của bản thân Một mình tôi đạp xe trong đêm Trong lòng tôi nóng như lửa đốt Lúc đến nơi tôi thấy cha tôi có mặt ở đó Thấy tôi ông đi nhanh đến Biểu cảm lo lắng tột độ con một mình đi tới đây à Tôi gật đầu thở dốc Dạ, Cảnh Long đâu cha, anh ấy đâu ạ Cha tôi lắc đầu, vừa nói Vừa dè chừng nhìn sắc mặt tôi Chưa tìm thấy con ạ Tìm tôi đập thỉnh thịch tôi bước nhanh vào bên trong, nơi cha mẹ chồng đang ngồi. Để bên cạnh mẹ chồng tôi, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của bà, tôi mới run run. Mẹ ơi! Chưa kịp hỏi hết câu, mẹ trông tự ỏa lên khóc. Chưa tìm được đâu con ơi, chưa tìm được. Tôi đứng như trời trồng, toàn thân rét run. Không có gió mà cứ run cầm cập ý. May cha tôi kế bên kéo tôi ngồi xuống ghế. Ông vỗ vỗ vai tôi. Con gái ơi, công an đang tìm kiếm. Rồi sẽ tìm thấy cảnh long thôi, con đừng lo mà. Tôi đỡ đần hết cả người, đầu thì gật đấy, nhưng tâm trí dối đến mức không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài hai chữ cảnh lòng. Rốt cuộc anh đi đâu, ở đâu chứ? Sao anh mất tích? Đang yên đang lành, sao lại mất tích chứ? Cảnh Đức vừa nghe điện thoại, chú ấy đi đến chỗ tôi vẻ mặt nghiêm giọng Chị hai, tôi thấy lúc tối anh hai gọi cho chị, anh ấy có nói gì khác lạ với chị không? Tôi run run, cố suy nghĩ mọi chuyện dưới lác đầu. Không, anh ấy chỉ nói tối nay nữa là xong hết công chuyện. Rồi, rồi anh ấy về nhà với tôi Cảnh Đức nhìn tôi chăm chú Giây lát sau tôi thấy chú ấy khẽ trao mày Ý tứ vô cùng nghiêm trọng Vậy thì lạ nhỉ anh ấy đi đâu Camera chỉ quay được cảnh anh ấy ra ngoài Đi theo hướng đi có lẽ là phía rừng nhà mình Nhưng mà Dừng một chút, cảnh Đức trao mày Giọng đầy lo lắng Nhưng nửa đêm anh ấy vào rừng làm gì Muốn đi thăm rừng thì đi ban ngày chứ Ban đêm thì Cảnh Đức nói đến đây Mẹ chồng tôi gấp gáp quay sang cha chồng tôi Ông ơi, ông gọi thầy Liên đi Tôi thấy chuyện này, gọi đi ông Cha chồng tôi căng thẳng lắm Ông ngập ngừng do dự Nhưng mà Mẹ chồng tôi quính lên Nhưng cái gì nữa, ông gọi cho thầy Liên đi Tôi chỉ có một mình thằng Cảnh Long thôi Ông mau làm gì để cứu con đi chứ Mau làm gì đi Cha chồng tôi bình thường nghiêm nghị độc tài Ông ấy hầu như chưa từng bị ai sai khiến hay nói nặng lời Thế mà giờ ông ấy bị mẹ chồng trách móc trước mặt bao nhiêu người mà không phản kháng, không khó chịu Cũng không dám nói câu gì trách móc Có lẽ đồ với ông cảnh long quan trọng hơn bất cứ điều gì Đợi tôi chút Ông vỗ nhẹ vai bà trấn an rồi bước ra ngoài Vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho ai đấy Mẹ chồng tự ỏa lên khóc Bà ôm mặt khóc rưng rức rưng rức Chẳng để ý đến việc ở đây có bao nhiêu người đang nhìn Tôi nhìn bà trong lòng chua xót vô cùng Nếu không kìm lại chắc tự hỏa lên khóc theo bà rồi Hít một hơi lấy lại bình tĩnh Lúc này tôi phải thật mạnh mẽ, thật tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện Cảnh Long nhất định không có chuyện gì đâu Anh ấy chắc chắn không sao đâu Không sao đâu mà Tôi đứng dậy đi đến chỗ mẹ chồng Kéo ghế ngồi xuống cạnh bà Tôi ôm bà vào lòng xoa xoa vai bà Cảnh Long anh ấy không sao đâu mẹ ơi Anh ấy hứa với con xong công việc là về mà Anh ấy bình an trở về Mẹ cứ yên tâm đi Mẹ chồng tôi vẫn cứ khóc Tôi ôm chầm lấy bà Từng tiếng nước nghẹn ngào Như kiểu cõi lòng tôi vụn vỡ vậy Giữa đêm sương lạnh gió điều hưu, Tiếng khóc nước nở của bà vang vọng Một phân sự rộng lớn Ai nghe thấy cũng cảm thấy mùi lòng xót thương ấy. Rồi gần 5 phút sau Cha chồng tôi đi vào Ông ngồi xuống ghế thở dài Không tìm được thầy Liên Mẹ chồng tôi kinh hoảng Sao lại không tìm được A định nói ông ấy đi một tuần Cũng không có nói đi đâu Không liên lạc được với ông ấy Mẹ chồng tôi gào lên, nước mắt rơi lã cha Giờ phút này lại không tìm được thầy Liên. Ôi trời ơi là trời. Tôi hoảng loạn đến run ray Trong lòng roi ram như tơ vò, không biết phải làm thế nào nữa. Cha chồng tôi hít một hơi, giọng ông bình tĩnh hơn rất nhiều. Bình tĩnh đi bà, công an đang tìm kiếm mà. Tôi cho người phong tỏa cái khu này lại rồi, sẽ tìm được con nó thôi. Mẹ chồng tôi quĩnh lên, nhưng từ khuya tới giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi run run lắm nhưng tôi cố trấn an mẹ chồng mẹ mẹ bình tĩnh đi nhất định sẽ tìm được công an họ hay lắm mẹ ạ tôi vừa dứt câu bên ngoài dần dần tiếng bước chân ngước mắt lên tôi thấy gia đình bảo châu với vài người thân cận chạy tới hỏi thăm tình hình cảnh long bảo châu ngồi cạnh mẹ chồng tôi cô ấy phụ với tôi trấn an tinh thần bà mẹ chồng bây giờ hoảng loạn bà cứ khóc suốt tôi may ra giữ bình tĩnh hơn một chút biết khống chế được cảm xúc của mình chưa giờ tôi như mẹ chồng tôi Chắc mọi chuyện rối tung lên rồi Trời dần sáng Đoàn người tìm kiếm ở rừng cũng kéo nhau về Công an thông báo chưa tìm được Cảnh Long Hiện giờ đang cho người tìm kiếm Các khu vực xung quanh Nếu như đến trưa không tìm được anh Mọi người tính đến chuyện sẽ cho đội đi rừng Và tìm kiếm bên trong rừng Tam giác Khu rừng Nguyên Sơ nguy hiểm nhất cái vùng này Nhưng hy vọng Hy vọng Cảnh Long không đi vào đó Hy vọng anh chỉ bị lạc đâu đó trong rừng sản xuất gỗ thôi cảnh sát thương phụ trách việc tìm kiếm Cảnh Long, chú ấy nặng nề thông báo với gia đình. Từ giờ đến 11 giờ sáng ngày hôm sau, nếu chưa tìm được Cảnh Long, bọn tôi sẽ cho người phối hợp với người dân địa phương mình, mở một tổ đi rừng chuyên nghiệp để vào rừng Tam giác tìm kiếm cậu Cảnh Long. Đây là phương án xấu nhất xảy ra nếu chưa tìm được tung tích của cậu ấy. Cha chồng tôi lạnh giọng. Từ xưởng nhà tôi đi tới rừng Tam giác, ước chừng băng qua ba khu rừng lấy gỗ rộng mấy ngàn hecta. Chú nghĩ Cảnh Long làm sao tới đó được? Chủ hương nghiêm trọng chúng tôi lập chốt chặn kiểm tra camera đường chính. Các nơi gắn camera chúng tôi xem xét kỹ lưỡng, nhưng không tìm được tung tích của cậu Cảnh Long. Trong bàn kính 100m trở lại đây gần như không có, bao gồm cả việc tìm kiếm ở rừng. Bây giờ chỉ còn duy nhất một rừng tam giác. Nếu như đến giờ sáng đội kiểm tra không tìm ra, chúng tôi chỉ còn một cách đó là đi vào rừng tam giác. Nếu không có, vậy phải để cấp trên cho cán bộ xuống điều tra rộng hơn. Cảnh Đức nghiêm túc. Chú Hương nghĩ Anh của con đi tới rừng tam giác ư Chú Hương thở dài Cái đó chú không chắc chắn Trước mắt chỉ còn khu đó chưa tìm kiếm Nhưng chú hy vọng Cảnh Long sẽ không vào đó nó đến đây Chú Hương đột nhiên quay qua cha chồng tôi Tôi nghe nói trước kia Cậu Cảnh Long từng đi vào rừng đó có đúng không Cha chồng im lặng nhìn phía chú Hưng Giọng ông khàn khàn Phải Nó từng vào trong đó Tôi chắc chắn con tôi không vào lần hai đâu Chú khỏi cần cho người tìm kiếm đi Chú Hương nghiêm nghị nhìn phía cha chồng tôi Ông độ này Tôi biết ông không thích nghe lời này Nhưng rừng tam giác là nơi tâm linh Tôi nghĩ ông cần phải suy nghĩ lại Trước khi để mọi chuyện quá muộn Tôi đứng nhìn bọn họ Nghe hết tất cả những gì bọn họ nói Càng lúc tôi càng tò mò về khu rừng tam giác Có vẻ tôi bỏ qua chuyện gì ư Mọi người thì vẫn tích cực tìm kiếm Qua 12 giờ trưa Chưa có tung tích gì của cảnh lòng Cha chồng tôi quyết định không cho mọi người Vào rừng tam giác để tìm Ông muốn mọi người tìm kiếm ở xung quanh trước Để khi không còn chỗ nào Thì mới tính đến chuyện mở tổ tìm kiếm ở rừng tam sát Tôi thì không biết lý do Vì sao ông quyết định như vậy Hoặc có khi ông không tin Cảnh Long có thể đi đến chỗ đó Mẹ chồng tôi thì khóc sướt mướt Hết khóc rồi lại ngồi thẫn thở Ăn uống cũng không màng đến Cảnh Long mất tích Chưa báo cho bà nội biết Hiện bà đang ở nhà tam giac Bảo Châu và vợ chồng chú Tư Cha chồng tôi nói với bà Vợ chồng tôi đi với vợ chồng ông có việc cần giải quyết giấu bà lúc nào hay lúc đó vậy Tôi ngồi một mình một góc Trên tay giữ chặt cái bút bi Cảnh Long để lại ở chỗ làm việc Tôi lo quá, không biết anh ở đâu nhờ Liệu anh có ổn không Có bình an vô sự không Cảnh Đức đưa cho tôi chai nước suối nhỏ Chú ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi Chị hai uống nước đi Sáng giờ thấy chị chưa ăn uống gì cả Tôi lắc đầu nói như không nổi Tôi không uống đâu, chú cứ để đó Chị cứ như vậy làm sao được Nếu để anh hai biết, anh ấy không vui đâu Muốn tìm anh hai, chỉ phải ăn uống đầy đủ chứ Như vậy mới có sức mà tìm anh ấy Tôi thở dài, nước mắt đọng nơi khóe mi Đêm qua anh ấy vẫn tốt mà Anh ấy gọi về cho tôi Sao bây giờ thành ra thế này chứ? Anh ấy đi đâu vậy chứ? Tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì Chỉ hơn 10 phút, quay ra quay vào không thấy anh ấy đâu Lại nghĩ chuyện chú Hưng nói Tôi hỏi khẽ cảnh Đức Sao ba không cho chú Hưng vào rừng tam giác tìm cảnh Long? Chú có biết chuyện gì không Cảnh Đức cho mày nhìn tôi Chú ấy do dự rất lâu Ánh mắt dao động cực kỳ phức tạp Nhưng cuối cùng quyết định nói cho tôi nghe Thật ra có chuyện này chị chưa biết Lúc còn nhỏ Anh hai với ba từng vào rừng tam giác Kết quả anh hai bị thương khắp người Còn anh ba Anh ba thì chết Tôi kinh ngạc Chuyện này Anh ba là cảnh dục á Cảnh Đức nghiêm túc gật đầu Đúng là anh cảnh dục. Chuyện này là điều gần như cấm kỵ của ba, ông ấy không muốn ai nhắc đến. Tôi ấp úng cả nửa ngày, nhưng tôi, như sai nghe bọn họ lại vào rừng đó, rừng tam giác là nơi vô cùng nguy hiểm, anh em bọn họ vào đó làm gì? Cảnh Đức đột nhiên xa sầm mặt mày, biểu cảm cứng ngắt sượng chân khi nghe tôi hỏi nguyên nhân. Thấy chú ấy có vẻ kỳ lạ, tôi khẽ đưa tay khều khều, "Chú Năm, chú sao thế? Có chuyện gì khó nói à?" Cảnh Đức nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn rất phức tạp. Chú ấy ngập ngừng do dự Thực ra thì tôi Tôi vừa gấp vừa tò mò Có chuyện gì chú cứ nói đi Tôi là chị dâu chú Có chuyện gì tôi không biết được đâu Cảnh Đức thở ra hơi nặng nề Giọng thoáng run run Chị hai tôi nói ra chuyện này Chị hứa không được gách bỏ tôi nhé Tôi thoáng giật mình Trong lòng mơ hồ cảm nhận Có chuyện gì đấy nghiêm trọng xảy ra nhỏ họ Huỳnh Nhưng chuyện gì mới được chứ Sao cảnh Đức Chú ấy có thái độ kỳ lạ vậy Mặc dù hoang mang nhưng tôi vẫn gật đầu Chú nói đi tôi hứa không có suy nghĩ gì đâu Cảnh Đức trầm mặt Dạo khàn khàn Nét bi của chú ấy không giấu đi được Thật ra là do mẹ tôi Chính mẹ tôi xúi dụng anh hai và anh ba Và dừng tam giác để tìm thần dược chữa bệnh cho mẹ lớn Chính vì thế Anh hai bị thương anh ba, Anh ba mới chết Trời đất ơi Cái chuyện này sao giống tình tiết đấu đá trong phim tôi thường xem vậy Hóa ra mẹ của Cảnh Đức Gián tiếp hại chết Cảnh Dục Hèn gì tôi thấy Cảnh Long không may yêu thương Cảnh Đức Hèn gì Ông chủ ba chủ ơi Cậu hai tim được rồi Cậu hai tim được rồi Tôi nghe mặt tim như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực Tôi quên cả đôi dép mà chạy như bay ra ngoài Đến trước cửa tôi đột nhiên khựng người Tôi thấy Cảnh Long nằm trên cáng cữu thương Nước mắt tôi rơi dài xuống má Tôi không nghĩ nổi gì nữa Tôi chạy như điên đến chỗ anh Ôm chầm lấy anh trời đất ơi cảnh long anh sao thế này sao thế này cứ tưởng cảnh long đã ngất vậy mà khi tôi kêu tên anh anh mở mắt ra tay anh run run sờ vào mặt tôi giọng nói anh khàn đặc là em à tôi gật đầu em đây an an đây vợ anh đây cảnh long đột nhiên nở nụ cười trước khi ngất đi vì kiệt sức anh cố nói với tôi cuối cùng gặp lại em rồi cảnh long được đưa tới bệnh viện kiểm tra sau đó được đưa về nhà theo dõi Bác sĩ nói anh ấy không gặp bất cứ nguy hiểm gì Ngoại trừ việc mất sức Tạm thời đang hôn mê Anh ấy trở về là tốt rồi Bị thương thì chữa thương, bị bệnh chữa bệnh Tôi chỉ cần anh ấy trở về Còn việc khác cứ từ từ giải quyết Vì để thuận tiện cho việc bác sĩ Theo dõi tình hình sức khỏe của Cảnh Long Anh được chuyển xuống nằm ở phòng dành cho khách Ngày đêm có bác sĩ túc trực canh chừng Tôi ở cạnh anh 24 trên 24 Trừ khi tắm rửa thì mới rời đi Còn ngoài ra một bước tôi cũng không rời anh Đã hơn hai ngày trôi qua, Cảnh Long chưa tỉnh lại. Mỗi bữa anh chỉ uống được một ít sữa tôi đút thôi. Cứ tình hình này, tôi e lại anh không cầm cự được lâu ấy. Bà nội với mẹ chồng thay phiên vào khóc. Bà nội từ lúc biết tin cứ khóc suốt. Nhớ hôm đầu biết tin bà khóc ngất đi ấy. Hôm nay toi e la anh khong đỡ hơn được một chút rồi. Mới rồi bà vào thăm Cảnh Long, nhìn hai mắt bà đờ đẫn mà tự dưng tôi thấy mũi lòng. Cũng không còn thấy bà khó khăn như ngày thường nữa. Đúng thật cả nhà chồng tôi rất yêu thương Cảnh Long. Đấy cả người cứng rắn như cha chồng tôi Có lúc lén lau đi giọt lệ Gần nửa khuya tôi tràn trọc không ngủ được Lại thấy trời nóng quá Tôi lấy cái khăn nhúng nước Lau tay chân cho cảnh lòng Vừa lau cho anh tôi vừa thì thầm Anh ngủ hai ngày rồi đấy Ngủ nhiều đó là đủ rồi còn gì Dậy đi làm nữa chứ Chú Năm tăng ca luôn phần của anh Ngủ cũng không có thời gian ấy Anh mau dậy đi nào Này ngủ ở dưới này em ngủ không quen đâu Anh tỉnh dậy rồi về phòng mình ngủ đi Ở đây mọi người cứ ra ra vào vào, em chẳng thấy thoải mái đâu. mười phút sau, tôi nhìn anh thở dài, lệ cũng đọng nơi khóe mi. Thôi, giờ anh khỏe mạnh là được, em không dám đòi hỏi gì nữa. Cảnh lòng im lặng, hai mắt anh nhắm hiền, một cái chớp mắt cũng không chịu hé. Anh cứ nằm yên trên giường, tôi hỏi anh cũng không nói. Mà tôi mắng, anh cũng không thèm trả lời. Khẽ thở dài, anh cứ thế này, tôi làm sao an tâm được đây? Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi nhìn hướng cửa, thấy cha chồng đang đứng nhìn. Thấy ông tôi vội đứng dậy, nhanh chóng lau đi về nước mắt đọng ở trên mắt. Ba, ba bà trong này đi ạ, con đang lau người cho anh Long cũng xong rồi ạ. Cha chồng bước vào, trên tay ông là điếu xì gà hút dở. Ông nhìn cảnh Long một lát rồi quay sang hỏi tôi, giọng trầm trầm Sao giờ này chưa ngủ đi? Tôi thoáng ngạc nhiên. Dạ ba, ba hỏi con ạ. Ừ. Tôi luyến quýnh. Dạ... Con thấy trời nóng quá, sợ anh Long nóng cho nên con... Cha chồng sờ sờ tay con trai. Con đi ngủ đi, khuya rồi đấy. Tôi đứng hình mấy giây rồi ngại ngùng lên tiếng. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Cha chồng tôi gật đầu rồi tôi quay người đi về phía cửa. Nhìn dáng đi của ông, tôi đoán ông buồn lắm. Suốt từ hôm Cảnh Long mất tích đến giờ, cha chồng tôi không có ngủ chút nào đâu. Ông vừa lo chuyện công ty, vừa lo tình hình sức khỏe của Cảnh Long. Mới có mấy ngày trong ông già đi hẳn. Ai, thở dài dầu dĩ, tôi không biết phải làm gì lúc này. Cảnh Long cứ như vậy. Ba, ba, Cảnh Long anh ấy, ba. Tôi đứng dưới chân giường toàn thân run rẩy vì mừng rỡ. Tôi thấy hai mắt Cảnh Long đột nhiên chóp chóp. Nghe tiếng tôi kêu, ba chồng tôi quay lại. Nhưng phản xạ nhanh hơn tôi, ông chạy vội kêu bác sĩ. Lúc này chỉ một mình tôi trong phòng. Sau những giây bất động, tôi chạy đến trước mặt anh, nắm chặt tay anh. Cảnh Long ơi em đây An An đây Anh dậy đi mà dậy đi anh Tôi vừa nói vội run Trong lòng mừng quính lên Giây phút anh mở mắt ra nhìn tôi Tôi mong đợi lâu lắm rồi Cuối cùng trời không phụ lòng người Anh ấy tỉnh rồi Cảnh Long tỉnh lại rồi Anh nằm trên giường hai mắt mở to nhìn tôi Giọng khẳng đặc nói đầy khó khăn Gặp được em rồi Tôi gật đầu nước mắt rơi lã trã Em đây em đây Em ở ngay bên cạnh anh đây mà Cảnh Long đột tren giuong hai mat mo to nhin toi giong khan đac noi rơi nước mắt Bài giọt nước mắt trong suốt rơi thẳng xuống má anh. Giọng anh nghẹn ngào, "Gặp được em rồi, gặp lại em rồi." Tử oà lên khóc, dụi ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm lấy tôi, cái ôm sau những ngày xa cách đáng sợ. "Cảm ơn trời Phật phù hộ, cuối cùng chồng tôi tỉnh rồi. Cảnh Long cuối cùng tỉnh lại thật rồi." Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ hoàn toàn chắc chắn Cảnh Long không sao. Anh ấy tỉnh coi như không có gì nguy hiểm, ngủ thêm một giấc đến sáng mai. Cảnh Long gần như hồi phục hơn 80% Anh ấy có thể xuống giường đi lại Tự thân vận động Sau đó ăn uống không cần người khác hầu hạ nữa Đến trưa Cha chồng tôi hạn chế không cho người khác Đến thăm Cảnh Long Ông sợ rằng anh không có thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi Sau khi ăn cơm xong Tôi đi theo anh lên phòng Anh nói muốn lên phòng nghỉ ngơi cho yên tĩnh Mở cửa phòng ra tôi cười tươi Cha đầy phấn khởi <cười> Mấy bữa ngủ ở dưới em ngủ không có quen Hết người này người kia ra ra vào vào, ấy khó ngủ lắm Cảnh Long không trả lời Anh bước vào phòng, ánh mắt anh nhìn quanh Trên môi anh lúc này là nụ cười rất tươi Anh nhìn quanh một vòng rồi quay sang nói với tôi Về lại phòng vẫn là thích nhất Tối nay anh ngủ ở đây Tôi nhìn anh, mình ngủ ở đây đi Em không thích ngủ dưới kia đâu Lúc này Cảnh Long đột nhiên đi tới trước mặt tôi Anh nhìn thẳng mắt tôi Trên môi anh nở nụ cười rất đẹp Anna này Anh gặp được em, thực sự may mắn quá Tôi cười cười nhìn anh <cười> Anh nói câu này từ hôm qua tới giờ nhiều lần rồi Bộ sợ không gặp lại em nữa hả? Anh không trả lời Ánh mắt nhìn tôi chăm chú Tự nhiên lâu lắm rồi chưa gặp lại được tôi Mấy giây sau anh hôn lên má tôi Nú hôn nhị nhàng ấm áp Tôi có cảm giác cảnh long hình như có cái gì đấy là lạ Từ hôm qua tới giờ Anh ấy kiệm lời ít nói lắm Làm khi tôi hỏi anh cứ im im Thích thì trả lời, không thích thì thôi Tôi nghĩ chắc anh còn mệt nên mới vậy Đợi vài ngày nữa chắc là bình thường lại thôi Đêm xuống lúc tôi đi từ phòng tắm ra Tôi thấy cảnh long đang dọn gối mền làm ổ dưới sofa Tôi có chút ngạc nhiên Cảnh long anh làm gì thế Cảnh long cười cười Anh ngủ ở đây em ngủ trên giường đi Sao thế sao anh không ngủ trên giường Anh không quan tâm đến tôi Cứ thế anh nằm xuống sofa đắp chăn ngang bụng Anh nhìn tôi vẫn là nụ cười đặc trưng từ qua tới giờ Anh muốn ngủ ở đây cho thoải mái Ngủ một mình Em ngủ trên kia đi, ngủ ngon nhé Dứt câu anh nhắm hai mắt lại rồi cứ thế ngủ ngon lành trước mặt tôi Tôi đứng hình mấy giây Tôi không dám tin vào mắt mình Khó khăn lắm, tôi mới khàn giọng hỏi anh Cảnh Long, anh không lên giường ngủ thật à? Cảnh Long không mở mắt Anh nhà nhà trả lời Em ngủ trước đi, anh ngủ đây Tôi ngỡ người Phải nói là có chút sốc Đi từ từ đến giường ngồi xuống Trong đầu nhảy ra quá nhiều câu hỏi không đầu không đuôi Tôi biết Cảnh Long còn mệt Anh vừa mới tỉnh dậy nên còn mệt Nhưng sao anh lạ lùng thế Anh như vậy tôi thấy thế nào ấy Không giống anh trước kia tẹo nào Sáng ngày hôm sau Chú Hưng đến lấy lời khai Cảnh Long kể lại tối ngày đó Anh đang làm việc trong xưởng Anh có chút mệt đi ra ngoài hít chút không khí cho thư giãn đầu óc Sẵn tiện vận động chân tay thể dục một lát Lúc chuẩn bị đi vào Thấy có người rình mò rừng cây Anh chạy theo tên đó Nên quên mất luôn chuyện chi hô cho mọi người Tên kia bị phát xác Hắn bỏ chạy vào rừng Anh chạy theo tên đó một đoạn thì bậy lạc Cũng mất dấu tên kia luôn Vì trời tối mất phương hướng Anh cứ đi cứ đi Đến gần khu lăng mộ thì bị ngất Sau đó được anh ngò tìm thấy rồi đưa trở về Chú Hương nhìn anh Chú ấy hỏi Cậu hai có nhớ mặt tên kia không? Cảnh Long lắc đầu Không ạ trời tối lắm Tôi không nhìn thấy được tên kia hình dáng mặt mũi trông thế nào cả Vậy cậu hai sao bị ngất? Bị tên kia đánh à? Anh lại lắc đầu tôi kiệt sức nên ngất mấy ngày rồi tôi chưa được ngủ thẳng giấc lại chạy theo tên kia khá lâu cho nên lịm đến lúc nào không hay còn tên kia thấy tôi bà bỏ chạy hắn chạy nhanh lắm tôi không nhìn được hắn mặc đồ màu gì nữa cơ chủ hưng gật gù chuôi đóng sổ ghi lại rồi đứng dậy chào hỏi vậy là được rồi cảm ơn cậu hợp tác có gì chúng tôi điều tra thêm rồi thông báo tình hình lại với cậu cảnh long bắt tay chủ hưng anh nghiêm giọng cảm ơn chủ hưng chuyện không quá nghiêm trọng Nếu không điều tra được thì cũng không nên làm khó anh em đồng nghiệp Dù sao tôi trở về an toàn Như vậy là được rồi Chú Hương khẽ trao mày Chú ấy ngập ngừng Ý cậu hai Cảnh Long cười cười à, Chú hiểu là được Chú Hương chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm Đợi chú rời đi tôi đi tới gần Cảnh Long Anh không muốn điều tra chuyện này nữa à Cảnh Long dịu giọng Không nên phiền phức mà Lỡ tên kia có ý đổ xấu gì với công ty nhà mình thì sao Anh lại cười cười Không có gì đâu Anh đói rồi, em kêu người dọn cơm cho anh đi À ừ, để em chút Cảnh Long đi phía trước, tôi đi theo sau Nhìn dáng đi khác thường của anh Tôi càng lúc càng chắc chắn Anh có cái gì lạ lắm Nó làm sao nhỉ? Cảnh Long trước kia không giống như vậy Anh không giống thế này Sức khỏe Cảnh Long chưa hồi phục hoàn toàn Anh không phải đến công ty làm việc Thời gian chính của anh ở nhà Hoặc đi chơi đây đó Sáng đấy anh đưa tôi đi chơi ở chợ huyện Đi chơi ở thác nước, đến chiều thì về nhà thời gian anh dành cho ngủ cũng rất nhiều sau 6 giờ chiều anh đến phòng ngủ từ sớm mới năm giờ sáng anh dạy tập thể dục dưới nhà tôi thấy thói quen sinh hoạt của anh thay đổi tôi nói với mẹ chồng nhưng bà bảo không sao chắc do mấy hôm hôn mê anh quen giấc nên luôn như vậy mấy hôm nay anh dành thời gian cho gia đình cũng nhiều lắm rảnh rỗi đến tâm sự chơi đùa cùng mẹ với bà nội chưa rảnh thì tìm cha chồng uống trà nói chuyện phiếm tất cả thói quen sinh hoạt thay đổi hết Kể cả thói quen ăn uống cũng thay đổi luôn Mà chuyện vợ chồng của tôi với anh Giống như không có ấy. Làm khi tôi nghĩ Không biết anh có còn là của anh trước đây không nhỉ Có còn là chồng tôi không đây Gần một tuần trôi qua Cảnh Long với tôi không có ngủ chung Anh đối xử với tôi rất tốt Và dịu dàng rất quan tâm Nhưng đôi khi anh nói chuyện tôi không hiểu được Hoặc có khi cả buổi trời anh chỉ ngồi nhìn tôi Rồi lại bắt tôi ngồi im cho anh nhìn Tôi muốn gần gũi với chồng hơn một tí Nhưng anh nhất quyết không đồng ý Ngoài chuyện hôn má, nắm tay, anh tuyệt đối không làm thêm hành động nào thân mật. Tôi có cảm giác anh đang muốn giữ khoảng cách với tôi, nhưng cái kiểu bản thân rất muốn thân mật, nhưng lý trí lại không cho phép, ấy thực sự nó lạ lắm. Sáng hôm nay tôi về nhà mẹ, tôi kể với mẹ nghe chuyện của Cảnh Long. Cũng không biết mẹ tôi nghĩ thế nào, bà xách xe chạy đi đâu đó một lát, sau bà đem cho tôi mấy cái lá bùa dán trước cửa. Bà nói có khả năng chồng tôi chúng tà, phải dùng bùa để thử xem thế nào. Tôi nhét mấy cái lá bùa và túi áo Đem về mà thấy buồn cười Tình cảm vợ chồng thay đổi Liên quan gì tới tâm linh đâu Mẹ tôi lại đi thỉnh bùa này nọ nữa chứ Người lớn đôi khi khó hiểu thật đấy Mặc dù cảm thấy không logic Nhưng tôi vẫn dán bùa lên trước cửa phòng Chỉ là dán cho có thôi Chứ không hy vọng bùa này có tác dụng Cảnh Long hôm nay không có nhà Anh đến phân xưởng để xem xét vài vấn đề quan trọng Chắc chiều mới về Dán xong mấy lá bùa lại thấy buồn chán quá Tôi xuống nhà đi loanh quanh, sẵn tiện lát theo mẹ chồng đến cảm ơn nhà anh Ngò, người bữa trước tìm thấy chồng tôi. gửi cho anh Ngò một số tiền cảm ơn vì hoàn cảnh nhà anh ấy cũng nghèo khó. Nói chuyện thêm lát nữa, tôi với mẹ chào tạm biệt gia đình để ra về. Lúc chuẩn bị lên xe, mẹ chồng thấy mấy chậu hoa đẹp quá, lên xuống xin vợ anh Ngò vài bụi hoa để đem về nhà ươm giống chồng. Trước sân chỉ còn lại tôi với anh Ngò, anh ấy lúc này lên tiếng nói với tôi. À mợ hai. Tôi quay sang nhìn anh Dạ sao anh Anh ngò có hơi do dự Anh ngập ngừng ấp úng Tôi tôi có chuyện này Có chuyện gì thế hả anh Anh ngò do dự một lát Cười cười nói với tôi à, Cũng không có gì đâu mợ à Không có gì đâu Mặc dù có chút kỳ lạ Nhưng tôi cũng không hỏi tới Nếu anh ngò muốn nói Anh ấy sẽ nói thôi Tôi hỏi tới quá Thì cũng không hay cho lắm Tôi với mẹ vừa về đến nhà Với hai cảnh long cảnh đức Vừa về tới nơi Thấy Cảnh Long tôi đi tới chỗ anh Hai vợ chồng dìu sát nhau đi lên phòng Đi đến trước cửa phòng Cảnh Long đột nhiên dừng lại Anh ngước lên nhìn phía cửa rồi quay sang nhìn tôi Giọng lạnh lẽo Ai dán cái đó lên Tôi nhìn anh tự dưng thấy run run Là... là... là em Anh đột nhiên trường lớn mắt nhìn tôi Chưa kịp nói gì Anh xiết chặt cổ tôi rồi ép tôi sát vào tường Giọng anh như cái kiểu vọng lên từ dưới âm ti ấy. Em dám làm như vậy à? Em dám Tôi bị xiết cổ đến nghẹt thở Hai tay cua quàng bấu víu Cổ họng nghẹn cứng không thở nổi Mà cảnh long lúc này cứ như kiểu bị ma nhập Hai mắt đỏ lừ Gương mặt thì nhăn nhó giận dữ vô cùng Trong giây phút cận kề cửa tử Tôi thấy anh không còn là cảnh long nữa Người xiết cổ tôi, người muốn giết tôi Anh không phải cảnh long, không phải cảnh long Buông, buông em ra Hai tay tôi cố ghi tay cảnh long ra khỏi cổ tôi Cổ họng tôi lúc này bị xiết đến nghẹn thở gần như không nổi nữa hai mắt nhắm lại cảm giác mặt nóng dần lên toàn thân căng cứng sức lực lúc này cũng dần dần cạn dần cảnh long anh ấy muốn giết tôi à muốn giết chết tôi thật à nghe giây phút cận kề cái chết cổ họng tôi đột nhiên thông thoáng trở lại cả người tôi ngã quỵ xuống nền nhà tôi ho sặc sụa chảy nước mắt nước mũi cảnh long đứng ở trên cao nhìn xuống tôi thấy gương mặt anh ngỡ ngàng kinh hoảng dường như phát hiện ra chuyện làm của mình sai trái Anh nâng tôi dậy giọng khẩn trương An An em có sao không An An à Phía dưới cầu thang cảnh đức cũng vừa chạy lên Thấy hai tay tôi ôm cổ mặt mũi tím tái chuối chạy đến hỏi An Chị hai chị sao thế có chuyện gì không Có cần đi viện không Tôi được cảnh long đỡ trong lòng Cố giữ bản thân bình tĩnh trở lại Tôi xua xua tay với cảnh đức Không không tôi hơi choáng Tôi nằm nghỉ là hết thôi Có được không anh hai ơi Có cần đi bệnh viện không anh Cảnh long khàn giọng không cần đâu đang dìu cối vào phòng nghỉ Dừng một lát anh nói tiếp với cảnh đức Cảnh đức này tháo mấy cái lá bùa trên cửa xuống giúp anh được không Cảnh đức nhìn phía cửa chuối chỉ chỉ giọng ngập ngừng Cái kia anh Cảnh lông gật gù, Ừ tháo xuống giúp anh Anh bận đỡ an an không tháo xuống được Cảnh đức gật đầu chuối cứ thế đi lại phía cửa Nhón người lên một chút có thể tháo ngay cái lá bùi xuống Tiện tay bỏ ngay vào sọt rác Xong xuôi chuối quay sang nhìn tôi với cảnh lông Không biết ai dán linh tinh cái này Mà chị đỡ hơn chưa Nếu không chịu được thì đi bệnh viện Tôi lúc này đỡ hơn Tôi hít thở thông thoáng hơn Nói chuyện rõ ràng hơn Không sao đâu chú Năm ơi Tôi vào ngủ một giấc là khỏe rồi Cảm ơn chú Cảnh Đức nói Vậy thôi chị vào trong nghỉ đi Có gì gọi cho tôi nhé Tôi ngay phía dưới Cảnh Lòng cất giọng cảm kích Ừ anh biết rồi Cảm ơn em Cảnh Đức nhìn Cảnh Lòng Chú ấy dịu giọng Em đi xuống đây Có gì gọi em Ừ, em đi đi. Cảnh Đức gật đầu rồi quay lưng đi xuống dưới cầu thang. Chốc chốc tôi thấy chuối quay lên nhìn bọn tôi, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Đợi Cảnh Đức đi khuất, Cảnh Long dìu tôi vào trong phòng đỡ tôi ngồi xuống ghế. Anh mau mắn rót nước cho tôi, giọng anh khẩn trương lắm. Em có sao không? Có còn đau không? Để anh coi xem nào. Tôi hít một hơi sâu, tôi nhìn anh. Sao anh làm vậy với em? Bộ anh muốn giết chết em à? Cảnh Long lúng túng mà đang đỏ dần lên. Không, anh không cố ý. Anh không muốn làm hại em Vậy sao anh giết cổ em Em có làm gì sai đâu Nếu em làm gì sai Anh không được như thế chứ Vậy anh muốn giết người à Anh im lặng vài giây Gần như không có lời nào biện minh cho mình Sau đó thở dài dầu dĩ anh nói Xin lỗi xin lỗi Là anh không cố ý Tôi nhìn anh Đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi bất an Tôi biết bây giờ nếu tôi hỏi nữa Anh cũng không chịu nói Cảnh lòng của bây giờ Có còn cảnh lòng của trước kia nữa đâu Cả đêm tôi không tài nào ngủ được Cổ họng khô rát Trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của Cảnh Long Nhìn Cảnh Long ngủ dưới sofa ngon lành Tôi càng lo lắng bất an Vẫn gương mặt đó, vóc dáng đó Giọng nói đó nhưng tính cách, thói quen thay đổi nhiều quá Hay là giống như mẹ tôi nói Cảnh Long bị chúng tà buổi chiều nhà chồng tôi Có một bàn tiệc nhỏ Mời cả Bảo Châu và vợ chồng Chú Thành đến chơi Suốt bữa ăn Cảnh Long rất kiệm lời Ai hỏi gì nói đó Không hỏi đến thì anh chỉ ngồi im lặng lắng nghe Trên môi luôn nở nụ cười thân thiện Bình thường anh không phải kiểu người nói nhiều Nhưng nếu chuyện liên quan công ty Anh bản luận sôi nổi lắm Chỉ là hôm nay anh đứng ngoài những cuộc trò chuyện của mọi người Thủ tuyết quan sát cảnh lòng nãy giờ cõi khều khều tay tôi Chị hai anh hai sao thế Nãy giờ không nghe người ấy nói gì hết vậy chị Tôi cười cười à, Chắc anh ấy mệt Để chị hỏi thử xem Nói rồi tôi quay sang cảnh lòng Tôi kề vào tay anh nói nhỏ Này nếu mệt anh lên phòng nghỉ trước đi Cảnh Long gật gật đầu Cũng không nói không rằng với ai Anh cứ thế bỏ đi lên phòng Để lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra Tôi cũng giật mình với hành động của anh Tôi vội vàng lên tiếng nói đỡ Chồng con hơi mệt Nên xin phép lên phòng trước ạ Mẹ chồng tôi nói thêm Dạo này sức khỏe Cảnh Long không được tốt nhỉ Anh chị thông cảm Vợ chồng chú Thành không nói gì Mặc dù cảm thấy lạ Nhưng mọi người tiếp tục ăn uống nói chuyện vui vẻ Sau bữa cơm tôi lên phòng tìm cảnh Long Thấy anh đã ngủ rồi Giống như lâu lắm rồi chưa ngủ Mà trông anh ngủ ngon lắm Lấy chăn đáp ngang bụng cho anh Tôi thở dài thườn thượt Cảm giác mệt mỏi không cách nào giấu đi được Sao vợ chồng tôi cứ gặm toàn chuyện không đâu vậy chứ Sáng hôm sau tôi về thăm nhà mẹ Trên đường về thì gặp được anh ngò Anh ngò thấy tôi Anh ấy gấp gáp chạy đến Giọng khá khẩn trương Mỡ hai ơi mỡ hai, tôi đợi mỡ sáng giờ Tôi dừng xe cười cười hỏi Sao anh biết tôi ở đây mà chờ Có chuyện gì không anh ngò Anh ngò lúng túng, mỡ, mỡ tấp xe vào trong đi Tôi có chuyện muốn nói với mỡ Liên quan đến cậu hai Nghe nhắc đến cảnh lòng Dù không biết có chuyện gì Nhưng tôi gấp gáp dắt xe vào bên đường Sao thế, có chuyện gì với anh ngò Anh ngò gãi gãi đầu mấy bận, Anh ấy ngập ngừng à, Thật ra cái hôm bữa tôi tìm được cậu hai ấy, Thú thiệt là tôi không có tìm được cậu Là cậu tìm được tôi Tôi giật mình Hai mắt mở to nhìn anh ngò Thấy tôi có vẻ hoang mang Anh ngò giải thích Bữa đó tôi cũng đi tìm cậu hai Lúc đi ngang khu lăng mộ nhà chồng mỡ ấy Tôi nghe khúc trong có tiếng nói chuyện lạ quá Nghe giọng giống như cậu hai Tôi đánh liều tôi thử đi vô Mới đi mấy bước cậu hai đâu thình lình đi ra Cậu biểu tôi về nói lại với mọi người Là tôi tìm được cậu ngất xỉu Ở gần lăng khu mộ Chứ không được nói là tìm thấy ở trong khu mộ Lúc đấy tôi vừa mừng vừa sợ Nên cậu hai biểu sao tôi nói vậy luôn Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều Nhưng tự dưng mấy bữa nay nghĩ lại Tôi thấy lo lo Nghĩ kỹ dữ lắm Mới tìm mỡ để nói cho mỡ hay đấy Tôi run run cả người Tôi vội hỏi tiếp Thế lúc anh gặp Cảnh Long Anh ấy vẫn bình thường hay sao hả anh ngò Ờ bình thường á Cậu ấy còn cười nói với tôi Chỉ là tôi thấy cậu hai cứ lả lạ sao ấy mỡ Khó nói lắm Tôi cảm thấy hoang mang quá Nếu những gì anh ngò nói là thật vậy Cảnh Long chắc chắn có vấn đề Tôi nhớ lúc tìm anh ấy Anh ấy nằm bất tỉnh trên càng cứu thương kia mà Quay sang anh ngò tôi lo lắng hỏi Thế chuyện này anh nói với ai nghe không? Không không mợ ơi Tôi đâu dám nói tầm bậy Cậu hai dặn tôi kỹ lắm Khẽ gật gù tôi dặn anh Anh nhớ chuyện này đừng nói với bất kỳ ai nhé Nhớ nhá Anh ngò gật đầu chắc nịch kiên định nói Tôi biết rồi mợ Mợ coi sao chứ tôi lo cho cậu hai lắm Ừ um, tôi hiểu rồi Cảm ơn anh anh ngò Không có gì đâu mỡ ạ Tạm biệt anh ngò tôi dắt xe ra Tiếp tục đạp xe về nhà chồng Suốt quãng đường tôi cứ suy nghĩ mãi Về chuyện của anh ngò Trong lòng càng lúc càng thấy lo lắng sợ hãi Cảnh lóng mất tích một ngày một đêm Chính mieng anh ấy nói với mọi người Vì kiệt sức nên ngất đi Nhưng anh ngò lại nói Tìm được anh ở khu lăng mộ Đã vậy trong tình trạng hoàn toàn bình thường Tôi không nghĩ anh ngò đặt chuyện Bởi vì anh ấy chẳng có lý do gì Đặt chuyện với tôi cả Nhiều hôm trước tôi đến cảm ơn nhà anh ngò Anh ấy ú úp mở mở định nói Nhưng rồi lại thôi Mãi hôm nay mới quyết định nói ra Tôi đoán chắc anh suy nghĩ rất nhiều rồi Cộng với tất cả mọi chuyện kỳ lạ với nhau Tôi dám chắc Cảnh Long gặp chuyện Người đang sống bên cạnh tôi hiện tại Anh ta rất có thể không còn là Cảnh Long của tôi nữa rồi Trở về nhà trong trạng thái thiểu não Vừa bước vào trong Thấy Thể Liên ngủ trên gây nói chuyện với mẹ chồng Thầy tôi thầy cười hiền hậu Khẽ cúi đầu ý như chào hỏi Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh Tôi nhanh chân đi tới giọng gấp gáp Thầy Liên ơi con chợt nhớ mẹ chồng ngồi cạnh Tôi mới dặn lòng mình xuống à, Dạ thầy Liên tới chơi ạ Thầy nhìn tôi ông gật gật đầu Thầy đang chờ Cảnh Long về hỏi một số chuyện Mấy ngày trước nó gặp nạn Thầy ở xa không về giúp đỡ được Không biết sức khỏe nó ổn chưa con Tôi khẽ gật đầu Vừa nói vừa nhìn mẹ chồng Dạ ổn ạ Anh ấy khỏe rồi thầy. Thầy Liên gật gù. Ừ, vậy thì tốt, khỏe mạnh là tốt. Dừng một chút, thầy quay sang mẹ chồng tôi. Mẹ cảnh long này, khi nãy cô nói cần đưa cái gì cho tôi. Mẹ chồng tôi cười tươi tắn, bà đứng thẳng dậy vừa đi vừa nói. Thầy không nhắc tôi quên. Thầy ngồi đợi tôi một lát, an an ngồi tiếp thầy nhắc con. Mẹ vào trong lấy chút đồ cho thầy. Chắc là cảnh long cũng sắp về tới rồi đấy. Mẹ chồng vừa đi khuất, thầy Liên quay sang nhìn tôi, giọng thầy nghiêm túc An An, có câu chuyện muốn nói với ta ư? Tôi như tìm được nơi gửi gắm hy vọng. Tôi đi xuống ghế ngồi xuống, khẩn trương kể lại toàn bộ sự việc của cảnh lòng. Tôi kể chi tiết mạch lạc, kể không thiếu nội dung quan trọng nào. Nghe tôi kể xong, thầy Liên rơi vào trầm tư. Mắt gần phút sau, thầy cất giọng nghiêm nghị. Con nói, cảnh lòng nó sinh hoạt như bình thường, vẫn biết mọi người đúng không? Vâng, vẫn biết ạ, vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là... Thầy Liên nặng nề cất giọng thầy hiểu rồi thầy dựa vào câu hỏi của con xem cho cảnh long một quẻ có gì thầy liên lạc với con sau vừa nói thầy vừa đứng dậy hành động gấp rút bây giờ thầy về nhà trước còn nói với mẹ cảnh long cứ để đồ ở đây ngày mai thầy lại đến thấy thầy chuẩn bị rời đi tôi luyến quíng thầy ơi thầy cố giúp cho cảnh long con có linh cảm không được tốt à thầy từ hoang mang thầy chấn an tôi con bình tĩnh đừng để lộ hành động gì khác thường nhé để thầy đến xưởng gỗ gặp cảnh long một chuyến Hy vọng mọi chuyện không quá tệ như thầy nghĩ. Thầy đi trước đây, còn ở nhà đợi tin thầy. Vâng. Tôi nhìn bóng lưng vội vã của thầy. Tất cả hy vọng của tôi gửi hết nơi thầy. Trời đời nếu thầy Liên không giúp được Cảnh Long, chẳng ai giúp được anh ấy nữa đâu. Cảnh Long, anh đang ở đâu chứ? giúp cuộc anh ở đâu? Tối đó sau khi từ xưởng gỗ về, Cảnh Long có chút kỳ lạ. Bình thường ít nói, nay càng ít nói hơn. Anh cứ lầm lì, cái nụ cử đặc trưng trên môi cũng biến mất. Về nhà không có ăn cơm, là mẹ chồng tôi chạy lên hỏi xem bọn tôi có gây nhau không Vẫn như bình thường, tôi ngủ trên giường, cánh lo ngủ dưới sofa Tự dưng hôm nay, chả hiểu sao, anh lại muốn lên giường ngủ chung với tôi Không cần nói cũng biết tôi sợ đến mức nào Nhưng giờ không cho anh ngủ cùng thì không được, từ chối anh sẽ suy nghĩ mất nghĩ nghĩ tôi thở dài, xoa xoa bụng, giả vờ than thở Úi à, đau bụng quá Cảnh Long đang tò mò thích thú sở lên vết dẹo trên trán tôi Nghe tôi dên gì anh trao mày Sao thế? Em đến ngày em đau bụng quá Anh tròn xoay mắt nhìn tôi, giọng ngạc nhiên Đến ngày á, ngày gì? Tôi bĩu môi tỏ ý phản nàn Anh đừng hỏi lung tung, em đau lưng đau bụng cho người bây giờ khó chịu Bữa nay ngủ sớm đi, thôi ngủ đi Vừa càm giảm tôi vừa xoay lưng về phía anh Trong lòng hồi hộp lo lắng vô cùng Không biết Cảnh Long có suy nghĩ gì không Tôi thấy anh im lặng không nói không rằng Mấy giây sau, đột nhiên anh choàng tay ôm ngang bụng tôi Khiến tôi giật bắn cả mình Cảm giác tôi giật mình, cảnh lông cất giọng Ngủ đi, anh ôm một chút Tim tôi đập thỉnh thịch Bản thân cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể Nhưng không thể không chế được nỗi sợ trong lòng Người ôm tôi lúc này Liệu có còn là cảnh lông của tôi không? Cả đêm tôi ngủ chập trờn Vừa ngủ vừa hồi hộp Cánh chung người bên cạnh Cảnh lông thì khác, anh ngủ ngon lắm Tay cứ choàng ngang gửi tôi Trông giấc ngủ bình yên thoải mái Tôi thực sự không hiểu Nếu người bên cạnh tôi không phải anh Thì là ai chứ Ai có thể biết tất cả mọi người trong nhà Biết cả chuyện tôi không xấu như vẻ bề ngoài Là ai An An, An An dậy đi Quá nửa đêm trong giấc ngủ chập chờn Tôi nghe bên tai có tiếng gọi tên Bản đầu cứ nghĩ nằm mơ Nhưng tiếng gọi càng lúc càng gần Cứ vang vọng bên tai tôi Khiến tôi không cách nào không để ý Khẽ mở mắt nhìn quanh Tôi thấy cảnh Long ngủ ngon bên cạnh Làm gì có ai đâu Hai tiếng an an vọng đến làm tôi giật mình Tôi đưa mắt giáo xác nhìn quanh Cố gắng tìm thử có ai không Nhưng tuyệt nhiên không có ai cả Lạ quá tôi nằm mơ hay An an bình tĩnh ta là thầy liên Còn ngồi yên đó nhé ngồi yên Tiếng nói truyền tới khiến tôi bảng hoàng Quay sang bên cạnh vẫn thấy cảnh long đang ngủ Giống như anh không hề nghe thấy tiếng nói nãy giờ An an Bây giờ con xuống giường Giả vờ giấu giếm cảnh long Nhưng thực chất cố ý để nó phát hiện đi, sau đó đi theo chỉ dẫn của ta. Thấy tôi ngơ ngác ngồi nhìn giáo giác, giọng nói vang lên. Có muốn cứu cảnh lòng thì nghe theo ta. Người đang nằm cạnh con là cảnh dục chứ không phải cảnh lòng. Trước khi trời sáng, phải dẫn dụ cảnh dục đến khu lăng mộ huỳnh gia, bằng không cảnh lòng khó lòng quay về. Ôi má ơi, tôi sững sờ, cảm giác hoảng loạn dần dần ập tới. Tôi rùn rùn đưa mắt như người đang nằm ngủ thật ngon, sao có chuyện đó chứ? Án, án mau đi con Trước khi trời sáng mau lên con Lúc này tôi không kịp suy nghĩ gì nữa Không còn thời gian suy đoán gì nữa Tôi chỉ còn biết một điều Giọng nói nãy giờ chính xác là giọng thầy liên Nhìn đồng hồ treo tường 3 giờ sáng Chỉ vài tiếng nữa trời sáng hẳn rồi Phải nhanh phải nhanh Nghĩ vậy tôi bước xuống giường Giả vờ rón rén nhưng làm ra tiếng đậu khá to Lúc thì suy suy miệng Lúc giả vờ va vấp vào tủ Tất cả hành động từ mặc thêm áo Cho đến mở cửa Cố ý phát ra tiếng động để người đang nằm trên giường phát hiện Ra đến cửa phòng Tôi chần trừ nán lại vài giây Khi nghe bên trong có tiếng bước chân Tôi giật mình quay bước thật nhanh xuống dưới cầu thang Tôi đi xuống dưới nhà Rồi mở cổng đi thẳng ra bên ngoài Trời lúc này vừa tối vừa lạnh Vùng quê có đèn đường Nhưng không được sáng rõ như thành phố Trong ánh sáng hát hiu Tôi dựa vào trực giác để đi Không biết phía trước có ai không Hay có con vật gì không nữa Bên tai giọng thầy liên vang vọng Con đi đi, đi nhanh tới khu lăng mộ Phía sau có người đi cùng con đấy Đừng quay đầu lại nhá Cảnh dục đang dõi theo sau lưng đấy Tôi run lắm rồi, hoảng sợ thực sự luôn Chân tôi bước nhanh Nhưng trong lòng loạn như ma ấy Phía sau có người theo dõi tôi Nhất định cảnh dục chứ không phải ai đâu Đoạn đường chính khá dài và xa Để tiết kiệm thời gian Tôi sẽ hướng đi tắt băng qua khúc rừng cây giống Mặc dù đường khó đi Nhưng gần hơn rất nhiều Tôi sẽ hướng Cảnh dục đi phía sau sẽ hướng theo tôi Cảm giác như người phía sau càng lúc càng tới gần Tôi hoảng loạn quá Tôi co chân chạy nhanh phía trước Người phía sau chạy theo tôi Kèm đó là tiếng quát cực kỳ tức giận An An, đứng lại Tôi biết cảnh dục tức giận Lúc này đứng lại hay bị hắn ta túm được Coi như tiêu đời rồi Với lại đoạn này chưa đến địa phận của khu lăng mộ Chưa dừng lại được nghĩ nghĩ tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng Chạy lên cả đá Chân dẫm cả xình lầy Mề nhánh cây nhọn quẹt vào người chảy ca máu Và tôi cũng không màng tới Phía sau lưng cảnh rục đến sát tôi Hắn gào lớn, đứng lại cho tôi Em đứng lại mau Hắn càng quá tôi càng chạy Chạy băng cô khúc rừng Rồi đến đường lớn đi vào khu lăng mộ Thấy được hai tượng đá thật to trước khu lăng mộ Tôi mừng run cả người Tôi hết sức mình chạy nhanh về phía trước Phía sau cảnh duc đen vừa chạy vừa hét Đứng lại, em không được vào đó, đứng lại Giống như sợ sệt chuyện gì phia sau canh duc rục bỗng dưng dừng lại duc bong dung dung chạy theo tôi Tôi thấy vậy cũng dừng lại Bọn tôi cách nhau khoảng 3 mét không quá xa Nhưng không quá gần Đủ an toàn cho tôi Anh ta dừng lại Hai mắt nhìn tôi chầm chầm Trong mắt trợn lên Vẻ cao có tức giận không giấu đi đâu được Cảnh dục đột nhiên nở đụ cười quái xị Giọng anh ta vang vọng Em lừa tôi đến đây có phải không Tôi run lầy bầy Chân tay run run Giọng nói phát ra cũng run run Tôi tôi Anh là ai Cảnh dục bước vài bước tới Tôi lùi lại phía sau vài bước tay anh ta hướng phía tôi giọng đột nhiên dịu xuống trên em chảy máu đấy lại đây cho anh xem tôi lắc đầu điên cuồng tôi sợ đến cứu lưỡi tránh xa tôi ra anh không phải cảnh long anh tránh ra cảnh dục xa sầm mặt anh là ai cũng được em bị thương rồi để anh bắt cậu ấy lại nhanh lên cảnh dục chưa nói hết câu xung quanh có gần chục người chạy đến bắt giữ anh ta tôi không biết những người này là ai tôi chỉ thấy mặt anh sơn với cậu định là quen biết thôi thấy cậu định là biết có thầy liên bởi vì cậu ấy là đệ tử ruột của thầy mày quá rồi cậu định quát lớn đưa hắn vào bên trong tôi nhìn cảnh tượng cảnh dục bị trói, trong lòng có chút không nỡ mà từ lúc ập vào bắt đến giờ cảnh dục không hề mắng chửi cậu ta cứ đưa mắt nhìn phía tôi ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm kỳ lạ cậu định đi tới chỗ tôi cậu ấy quan tâm hỏi han an an em sao không chân em chảy máu rồi kia Lúc này tôi nhìn xuống chân mình Đúng là chảy máu Máu chảy ra khá nhiều ấy Em có đau không? Em có đau không Đông Nghi? Tôi giật mình nhìn phía cảnh rục Đông Nghi á? Đông Nghi nào? Anh ta nói cái quái gì vậy? Bộ một cái Một cú đập đột ngột sau gáy Khiến tôi dần lịm đi Trước khi mất hoàn toàn ý thức Bên tai tôi nghe được tiếng hét tức giận đầy đau lòng Không được động đến em ấy Không được Đông Nghi? Ai tên Đông Nghi chứ? Là tôi à Bữa tối của ngày hôm sau tôi không xuống nhà ăn của mọi người. Tôi được Cảnh Long phục vụ riêng trên phòng. Đúng rồi, Cảnh Long chính là Cảnh Long của ngày trước. Anh không còn bị hồn ma của Cảnh Dục nhập vào. Anh hoàn toàn là Cảnh Long, là chồng của tôi. Cảnh Long thổi từng muỗng cháo, thổi xong lại đút vào miệng tôi. Hành động lập đi lập lại, không có chút bất mãn nào. Ăn quá nửa chén cháo, tôi liền lẻ lưỡi lắc đầu ngao ngán. Em không ăn nữa, ngán lắm. Cảnh Long cau mày, ăn thêm chút nữa đi. Bữa sáng bữa trưa em ăn đâu Phải ăn cho mau lại sức chứ Em đang khỏe mà Tự dưng bị cậu định đánh ngất Chả hiểu kiểu gì nữa Nhắc đến chuyện này tôi bực dọc cào nhau Nhưng sao đánh ngất em Nghĩ lại em thấy bực mình lắm Cảnh lòng đặt chén cháo xuống bàn Anh xoa xoa tay tôi giọng ánh nấy thầy liêm tính cả rồi Lúc trả xác bắt hồn đáng sợ lắm Mấy cảnh tượng kinh dị Tốt nhất em đừng nên thấy Em không muốn em nhìn thấy mấy cảnh đó Không tốt lành gì cả Tôi biểu bịu môi Vậy có thể kêu em tránh đi Sẽ lại thô bạo với con gái như thế Cảnh lòng cười khổ à, Anh định chưa có vợ lại không có bạn gái Chú ấy không biết cách chăm sóc phụ nữ Em thông cảm cho bạn anh một chút đi Tôi cười nhếch môi Người thô bạo như cậu định Xứng đáng bị ế cả đời đấy Anh xoa xoa mũi tôi cười cười nói Thôi được rồi để anh kêu chú ấy đến cúi đầu xin lỗi em Được chưa ừ, Để em xem lòng thành của bọn đàn ông canh thế nào đã Cảnh lòng bật cười Anh cố ép tôi ăn thêm vài muỗng cháo Ăn xong Hai vợ chồng kéo nhau ra cửa sổ Ngắm cảnh vùng quê về đêm Trên tay nhầm nhì cách cà phê sữa nóng Tôi hớp chút cà phê Giọng hơi trầm vì vị ngọt của sữa còn vương ở cổ Là do cảnh dục dẫn anh Để khu lăng bộ nhà mình à Cảnh Long gật gật đầu Giọng nặng nề ừ, Anh như kiểu bị thôi miên dẫn đi ấy, Lúc đó không nghĩ được gì Lúc biết hồn mình xuất ra ngoài Cảnh dục nhập vào người anh Rồi rơi đi từ lúc nào Anh bị nhốt ở dưới giếng cổ Cảnh chỗ ngồi nghỉ mát Cũng không cách nào leo lên được Tôi dùng mình Trời ơi, ghê quá Anh kể em nổi hết da gà rồi Thế rồi sao Lúc bắt được cảnh dục Anh ấy nói gì Cảnh lòng rũ mắt Không nói gì cả Em ấy chỉ muốn về thăm nhà Tôi gật gù Ra thế à Hèn gì anh ta nhất quyết Không chịu ngủ chung giường với em Tính ra anh ta là ma Và cũng hiểu chuyện đấy Nhưng nghĩ cũng đáng thương thật Lại nhớ vài chuyện Tôi đặt tách cà phê sữa xuống bàn À quên Em có chuyện này quên hỏi anh này Đông nghi là ai anh biết không Cảnh Long quay sang nhìn tôi Anh trao mày Đông nghi á Tên của anh em lạ thế Mẹ không biết người này à Sao lạ thế nhỉ Lúc biết em bị thương ở chân Cảnh duc của em là Đông nghi Cảnh Long ngạc nhiên Cảnh kêu kêu em là Đông nghi á Ừ Em thắc mắc nãy giờ Có khi nào anh ấy kêu nhầm tên em với ai không Mà cũng không đúng Rõ ràng hỏi em ma Lạ thật đấy, không biết Đông Nghi là ai nhở? Nghĩ nghĩ một hồi tôi lại hỏi Hay trước kia Cảnh Dục thích cô gái nào tên Đông Nghi? Cảnh Long khẽ lắc đầu, giọng anh trầm trầm nói Không có đâu, lúc Cảnh Dục chết Bọn anh còn nhỏ như thế làm gì biết yêu đương? Vậy thế nào nhở? Em tò mò quá Mà tên Đông Nghi mot hoi toi lai hoi hay truoc kia canh duc thich co gai nao ten đong nghi canh long khe lac đau giong anh tram tram noi khong co đau luc canh duc chet bon anh con nho nhu the lam gi biet yeu đuong vay the nao nhi em to mo qua ma ten đong nghi nay em nghe hơi hơi ấn tượng Không biết là em nghe ở đâu rồi ấy? Cảnh Long xoa xa tóc tôi Thôi không biết thì đừng nghĩ Dù sao không phải tên em Chắc Cảnh Dục nhớ nhầm tên Mà thôi đi chuyện qua rồi Anh không muốn nhắc lại nữa bất an lắm Để hôm nào anh hỏi thử mẹ Biết đông nghi là tên cô gái nào không Ừ vậy cũng được ạ Hai bọn tôi nói linh tinh vài chuyện Rồi đợi bóng đêm thật đậm màu Cả hai dìu nhau vào phòng ngủ sớm Cảnh Long ôm tôi vào lòng Một cái ôm đầy ấm áp cùng với mùi thơm thoang thoảng Trên người anh tôi cảm thấy dễ chịu lắm Nỗi sợ hãi qua đi Sau này nhất định không bao giờ xảy ra chuyện kinh dị như vậy nữa Mẹ có thể lên bên cạnh giúp đỡ May là Cảnh Long có thể trở về bên cạnh tôi. Chỉ là trong lòng tôi có vài chuyện chưa thông. Thứ nhất, cái tên Đông Nghi, thứ hai, cảm